Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3212 Chân Linh Áo Giáp Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Mỗi một đầu dài bất quá hơn một xích nhưng mà lại tàn mát ra có thể So với phân thần kỳ tu sĩ cường đại khí tức Những ma xà này chính là là chân chính linh vật cũng không phải là Pháp lực huyễn hóa ra đến đấy Thực cốt ma xà, lâm hiên kiến thức không phải chuyện đùa, nhìn rõ ràng trước mắt một, màn cũng không khỏi được đột nhiên biến sắc. Thực cốt ma xà thế nhưng mà được xưng ma giới thập đại hung thú một, trong trong đó cường đại nhất tồn tại thậm chí có khả năng cùng chân. Linh so sánh với trước mắt những này, mặc dù không có đạt tới như vậy, đẳng cấp nhưng là khó chơi vô cùng. Tự lấy trước mắt tình hình mà nói mấy chục đầu đồng thời thả ra là Độ kiếp kỳ lão quái vật cũng tuyệt không nguyện thẳng anh hắn phong. Đấy, bảo xà không hổ là chân ma thủy tổ, chính là một cỗ hóa thân tựu khó. Chơi đến tình trạng như thế, bất quá cái này thực cốt ma xà tin tưởng. Đã là nàng bảo vệ tánh mạng bí thuật, ngoài ra có lẽ không có mặt. Khác ẩm dấu công phu. Đương nhiên, đây hết thảy đều là lâm hiên phỏng đoán bất quá giờ này. Khắc này, hắn xác thực đã không đường thối lui rồi. Chính mình trải qua thiên tân vạn khổ thật vất vả chiếm trước đến. Tiên cơ, như thế nào có thể bởi vì một chút thực cốt ma xà tự không? Công buông tha trọng. Phải biết rằng như vậy kỳ ngộ, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tiếp theo đối phương đã có phòng bị tuyệt sẽ không còn có. Lâm Hiên từ khi đạp vào con đường tu tiên trải qua vô số gian nan khổ. Sợ hắn họ cách tuy có cẩn thận một mặt nhưng nên quả quyết thời. Điểm cũng sẽ không có mảy may trần chờ đấy. Thực cốt ma xà thì như thế nào cơ hội tốt không để cho bỏ qua liều. Mạng Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Há miệng ra, một đảo vòng bảo vệ màu xanh lá phụt lên mà ra trong cơ. Thể nguyên anh khoanh chân mà ngồi cái kia yêu đan. Không đúng. Hẳn là chân linh nổi đan càng là điên cuồng xoay tròn sồi. Mà ở nội đan bên cạnh. Thiên phưởng chân long kỳ lân đại bằng còn có kim nguyệt chân. Thiểm hư ảnh một vừa phù hiện mà ra. Đều bị rất sống động đến cực điểm.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 Xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Cường đại khí tức tỏ khắp mà ra. Bảo xà vẫn không khỏi được quá sợ. Hãi. Chân linh hóa kiếm huyết. Cái này lâm tiểu tử. Rõ ràng đã luyện hóa. Được nhiều như vậy chân linh chi huyết. Nàng này tại trăm vạn năm trước. Từng cùng thiên vua thần nữ giao thủ. Qua tuy nhiên bị đánh được đại bại thiếu thua. Nhưng đối với hắn thần. Thông tự nhiên nhất thanh nhị sở. Chân linh hóa kiếm huyết có thể lại để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Mượn nhờ luyện hóa chân linh chi huyết có thể làm cho người sử dụng. Thực lực tại trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều căn bản cũng không. Phải là độ kiếp kỳ tồn tại có thể ngăn cản đấy. Xưa kia viết nàng bản thể tựu từng thương tại dưới một chiêu này. Lâm Hiên tuy không cách nào cùng thiên vu thần nữ so sánh với, nhưng... Nàng đến chỗ này cũng không quá đáng là một cố hóa thân mà thôi, nếu như có thể, nàng đương nhiên không muốn cùng một chiêu này cứng đối, cứng địa phương. Nhưng mà giờ này khắc này, căn bản cũng không có lựa chọn, nàng này cắn răng một cái, hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở, vẻ mặt mấy. Ngụm máu phụt lên chuyển đi, bành một tiếng bảo thành huyết vụ. Nhanh chóng bị thực cốt ma xà hấp. Thu mất. Những ma xà này lập tức trở nên vô cùng chỗ phát ra khí tức cũng so. Vừa mới càng cường đại hơn một ít. Mở ra miệng lớn dính máu hung hăng. Hướng phía lâm hiên nhào tới. Về phần bảo xà, sắc mặt tắc thì tái nhợt vô cùng. Vốn là nhen nhóm bổn. Nguyên chi hỏa lại tổn thất nhiều như vậy bổn mạng nguyên khí một. Trận chiến này qua đi, nàng cái này cố hóa thân mặc dù không vấn lạc. Chỗ đã bị tổn thương cũng tuyệt không chỉ là rơi xuống cảnh giới đơn. Giản như vậy, lâm hiên tại hơn trăm trượng xa xa tại một màn này tự nhiên là thấy. Rất rõ ràng trên mặt lại không có mảy may vẻ sợ hãi. Hai tay nắm chặt, xoẹp xẹt thanh âm truyền vào lỗ tay, đỉnh đầu chân. Linh vư ảnh rõ ràng từng khúc vỡ vụn mất. Sau đó cuồng phong thổi qua, sau đó vỡ vụn sau đích vư ảnh biến thành. Tính bằng đơn vị hàng nghìn lớn nhỏ cỡ nắm tay phù văn. Từng cách đều linh quang lòe lòe, huyện diệu bất phàm, rơi, lâm hiên quát khẽ một tiếng. Những thần diệu phù văn kia như có sinh mạng, hướng phía lâm hiên phúc.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 hồi giáp đi ra. Chân Linh chi Khải, Lâm Hiên khí tức cũng thoáng cái trở nên bàng lớn lên, chân linh hóa. Kiếm quyết quả nhiên thần kỳ, cái này huyền hóa ra đến áo giáp không. Những được dùng cho phòng ngự còn có thể tăng cường tu sĩ bản thân. Pháp lực, nhất cử lưỡng tiện. Mà ở làm xong một màn này về sau, Lâm Hiên trên mặt không có mảy may vẻ chần chờ. Tay áo run lên, huyến linh thiên hỏa do trong tay áo hiện hiện mà ra. Thử xem lâm mố một chiêu này bách điểu chiều phượng như thế nào. Lâm hiên một tiếng quát nhẹ, tay phải nâng lên, như chậm mà nhanh. Hướng phía phía trước điểm đi, bành. Cái kia ngũ sắc lưu ly hỏa diễm thoáng cái bảo liệt ra rồi. Biến thành thành hỏa diễm mảnh vỡ, bất quá ngón cái lớn nhỏ một điểm. Nhưng rất nhanh lại hừng hực cháy bùng. Từng chích phượng hoàng do bên trong huyến hóa ra đến. Những phượng hoàng này dài không quá hơn một xích nhưng lại giống như. Đúc vô cùng, hạng mục chi tiết trường linh tàn mát ra bất phàm khí. Tức, hướng về thực cốt ma xà bay đi. Ngô xuẩn chính là một ít biến ảo chi vật cũng muốn ngăn trở bồn. Cung linh xà quả thực không biết sống chết. Bảo xà trên mặt toát ra một tia cười lạnh, hiển nhiên cho rằng lâm. Hiện như thế ứng đối, có chút quá mức khinh địch rồi. Những thực cốt ma xà này, thế nhưng mà hắn ẩn giấu thần thông đối. Phương Linh Diễm Tung có vài phần huyền diệu chỗ, nhưng chính là một. Ít biến ảo thần thông, lại làm sao có thể ngăn cản đấy. Phúc này họa chỗ theo, họa này phúc chỗ phục, cái này lâm tiểu tử làm. Như thế quả thực là tại tự tìm đường chết Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua Không thể tưởng tượng nổi một màn Đã xảy ra Thực cốt ma xà cùng những mini kia bản phượng hoàng đụng vào nhau ầm Ẩm Ấm tiếng bão liệt chuyển vào lỗ tay Những phượng hoàng kia lại hóa Thành cực Hàn chi vật thoáng cách đem ma xà cho đóng băng đi lên Không có khả năng Bảo xà trừng lớn mắt châu thực cốt ma xà có thể được xưng là ma giới. Thập đại hung thú một trong tự nhiên không phải tư danh nói chơi, hắn. Không chỉ có có nhiều loại không thể tưởng tượng nổi đại thần thông. Còn đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, làm sao có thể như vậy mà. Đơn giản tựu bị đông lại. Ô, đây là. Hắn đột nhiên cảm giác được trong hỏa diễm kia năng lượng có một loại. Giống như đã từng quen biết cảm giác chẳng lẽ nói. Nàng này thoáng. Cái nghĩ tới trên mặt lộ vẻ vẻ khó tin hốn đồn thái âm chi khí. Không có khả năng còn đây là thiên địa bổn nguyên một trong ngươi gió. Ràng có thể luyện hóa tiến trong linh diễm của mình. Lâm hiên tắc thì cười mà không nói. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ nhưng song phương trả giá cao cũng. Không phải chuyện đùa tốt như vậy cơ hội lâm hiên há sẽ bỏ qua. Tay phải nâng lên một quyền hung hăng hướng phía trước đánh tới. Nhìn như thường thường không có gì lạ, lực lượng pháp tắt lại theo gió. Mà thôi được chân linh áo giáp tương trợ uy lực so vừa mới còn muốn. Lớn hơn rất nhiều. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.